ta có tám đức tính sau đây Thiện cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một điểm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Đẹp trai, ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thánh, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Là người giàu có, đại phú, sung túc tài sản Đầy rẫy vàng và bạc Đầy rảy tài bảo Đầy rảy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố, sung mạng Có quy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng Chinh phục địch quân như với oai danh Một vị có tính tâm có tự tâm Một thí chủ, cửa nhà mở rộng Một diến khơi cho sa môn Bà la môn bần cùng nghèo có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 Chính tám đặc tính này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Vì bà Nam Môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vít nhơ nào, một giềm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Là nhà phúng tụng là nhà trì chú, thông hiểu ba tập vị đà với danh nghĩa, Lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải Và lịch sử truyền thống là thứ năm Thông hiệu ngữ pháp và pham phạm Biệt tài vì thuận thế Và tướng của vị đại nhân Có đức hành, đức độ cao dày Đầy đủ giới hành cao dày Một vị bác học kinh luyện sáng suốt Là nhà cầm buộn thứ nhất hay thứ hai Vị bà Lamôn chủ tế Có đầy đủ bốn đức tánh này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 Trong khi đang làm lễ đại T tế Đạ Nếu Tôn Vương có sự hối tiếc thật vậy một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao Tùng Vương không nên có sự hối tiếc này khi đã làm lễ đại tế đàn nếu Tônn Vương có sự hối tiếc thật vậy một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao Tùng Vương không nên có sự hối tiếc này này bà Nam Môn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 Có những người có lòng sân Và có những người không có lòng sân Có những người có tà kiến Và có những người có tránh kiến Ở đây, đối với những người có tà kiến Hãy để chúng yên Đối với những người có tránh kiến Hãy tổ chức tế đàn một cách Khiến nội tâm của chúng được an vui, hoan hỷ Này bà La Môn Vì bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn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 Trong khi Tùng Vương đang tổ chức Đại Tế đàn Nếu có người nói, Vua Mahavijita tổ chức Đại Tế Đạt, Nhưng không đẹp trai, khả ái, Làm đẹp lòng mọi người với mẫu da thù thắng, Khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thường, Không phải là nhà giàu có, đại phú, Xung túc tài sản, Đầy rảy vàng và bạc, Đầy rảy tài bảo, Đầy rảy sản nghiệp ngũ cốc, Thương khố, sung mãi, không có uy lực, đi đủ bốn loại quân chủng chinh phục địch quân như với oai danh của mình, không có tín tâm, không có tự tâm, không phải mục thí chủ cửa nhà mở rộng, một khiến khơi cho Sa môn bà La môn cùng nghèo khó cất sĩ, một vị đàn các tông đức, không phải là vị bác học trong mọi vấn đề, không thông hiểu ý nghĩa của lời nói đi là ý nghĩa của lời nói này không phải là nhà bác học tinh luyện sáng suốt mà có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn Vương là nhà bác học tinh luyện sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Do vậy Trung Vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ trong khi Trung Vương đang tổ chức đại tế đàn nếu có người nói vua mà tổ chức đại tế đàn nhưng bị bà nam chủ tế của vua không thiện xanh cả từ mẫu hẹn và phù hệ h thống thanh tịch cho đến 7 đời tổ phụ không bị một phút rơi nào thì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 Tôn Vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nhưng vị Bà La Môn trung tế của vua không phải là nhà phúng tụng, là già tri chú thông hiểu ba tập vị đại với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chủ giải và lịch sử truyền thống là Hư Danh. Thông hiểu ngữ pháp và thân sám bịt tại vì thuần thế và tướng của vị đại nhân. Nhưng vị Bà La chủ tế của vua không có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Nhưng vị Bà La chủ tế của vua không phải vì bác học, tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm buộc thứ nhất hay thứ hai. Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàng như vậy. Lời nói của tôn vương như vậy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 đi giải xung quanh đàn tế và những người gia bộc hay người đem tin hay những người làm thuê không bị đọa nạt bởi hình phạt không bị đọa nạt bởi sợ hãi và cũng làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày chúng muốn thì chúng làm chúng làm những gì chúng muốn tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu san tô, thực tô mở và đường biến. Lệ Bà La Môn các sắc đế lý tôn tộc ở thịnh thành và ngoại thành. Các đại thần quyến thuộc ở thịnh thành và ở ngoài thịnh thành. Các Bà đại gia ở thịnh thành và ngoài thịnh thành. Các cư sĩ phú hào ở thịnh thành và ngoài thịnh thành. Đến theo nhiều tiền bạc của cải đến Mahavijita và thư đại dư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 Bà Lamôn chủ tế thành tựu bốn pháp Và cả ba tế pháp Này bà Môn Như vậy gọi là ba tế pháp Và 16 tế vật Khi nghe nói như vậy Những bà Lamôn ấy la to hét lớn Cao quý thay lễ tế đàn Vẽ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn Nhưng bà Lamôn của ta đàn ta ngồi yên lặng Các vị bà La Môn ấy hỏi bà La Môn Kutadanta, Vì sao tôn giả Kutadanta không tán tháng là thiện thuyết lời thiện thuyết của sa Samo Gautama? Không phải ta không tán tháng là thiện thuyết lời thiện thuyết của Samo Gautama. Nếu ai không tán tháng là thiện thuyết lời thiện thuyết của sa Samo Gautama, Thì đầu người ấy sẽ bị tan ngát. Nhưng ta hiện đang suy nghĩ,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 bấ giờ ta là vị bà Nam Môn chủ tế đã đứng ra chủ l tế đàn này này tôn giả cô có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn ít nhiễu hại hơn nhiều quả báo hơn nhiều lợi ích hơn tế đàn với bà tế pháp và 16 tế b này này bà Nam Môn có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn ít diễu hại hơn nhiều quả báo hơn nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này. Tôn giả Cô Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít diễu hại hơn, nhiều quả báo, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này? Này Bà La Môn, chính là những bố thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi ng dường cho những vị xuất gia có giới Đức tế đàn ấy này bà Laô ít phiền tạp hơn ít Diệu hại hơn nhiều kết quả hơn nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này tôn giả cô do nhân gì cho duyên gì mà những bố thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới Đức tế đàn ấy đại ích việc ta thơ, ích diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn, tối đà với ba tuyết pháp và 16 tuyết vật này. Này Bà La Môn, các vị A La Hán hay những vị đã bước vào con đường A La Hán không đi đến tối đà như vậy vì cớ sao? Này Bà vì tại đấy có thấy những sự đánh đập bằng roi gậy có những sự túng cổ lôi kéo. Do vậy, các vị A La Hán hay những vị đã bước vào con đường A La Hán không đi đến Tế đàn như vậy. Những bố thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi cũng dừng cho những vị xuất gia của giới đức. Này Bà La các vị A La Hán hay những vị đã bước vào con đường A La Hán đi đến những tế đàn như vậy vì cớ sao?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 và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. Này bà La Môn, chính là sự xây dựng xá cho bốn phương tăng. Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít diệu hài hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, mà những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. Tôn giả Gotama cứ tí đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít diểu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vực. Những bố thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tịnh này. Lệ Bà La Môn có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, ít diểu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vực. Những bố thí thường xuyên Những tế đàn thuận lợi Và sự cúng dường Tịnh xá này Tôn giả Kô Tama Tế đàn khác ấy là gì? Mà ít phiền tạp hơn Ít diệu hại hơn Nhiều quả báo hơn Nhiều lợi ích hơn tế đàn Với ba tế pháp 16 tế vật Những bố thí thường xuyên Những tế đàn thuận lợi Và sự cúng dường tình xá này Này bà Na Môn Một ai với tâm hành quy y Phật quy y pháp, quy y tăng. Lệ ba nam mô, Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn Tế đàn với ba Tế pháp, 16 Tế Phật. Sự bố thí thường xuyên, đàn thí tuân và sự húng dưn xá này. Tôn giả Cùtama, có Tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiêu hại hơn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 dựng tánh đàn thuận lợi, sự cúng dường tịnh xá và những sự quy y này. Tôn giả Gotama, tánh đàn các ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tánh đàn với ba tánh pháp, 16 tánh vật ấy. Sự bố thí thường xuyên dựng tánh đàn thuận lợi, sự cúng dường và những sự quy ấy. Này bà Namo Một tay với tâm thành thọ trì những giới luật không sát sanh Không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu Này bà Na Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn Nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn Với ba tế pháp, 16 lễ vật Sự bố tí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi Sự cúng dư tình xá và những sự quy y này. Này Tôn giả Gotama, có tí đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tí đàn với ba thế pháp, 16 thế bậc, sự bố thí thường xuyên, những tí đàn thuận lợi, sự cúng dường tịnh những sự quy y và những giới luật này? Này Bà La Môn, có một tí khác ít phiền tạp hơn Ít dịu hại hơn, nhiều kết quả hơn Nhiều lợi ích hơn tế đàn Với ba tế pháp, 16 tế vật Sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi Sự cúng dường tình xá, những sự quy y, những giới luật này Tôn giả Cô Ta Ma Tế đàn ấy là gì mà ít phiền tạp hơn Ít dịu hại hơn, nhiều kết quả hơn Nhiều lợi ích hơn tế đạt với ba tế pháp 16 thế vật Sự bố thí thường xuyên Những tế đàn hận lợi Sự cúng dự tình xác Những sự quy y Và những giới luật đề này. này bà La Môn Ở đây Đức Như Lai sanh ra đời Ứng cúng chánh đẳng giác Như kinh Samanafala Sa môn quả Như vậy Này bà La Môn Vì tỉ kheo thành tựu giới hạnh chứng và an trú sơ thiền. Này bà La Môn, tánh đàn này ít phiền tạp hơn, ít diểu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Vị thiền, tan và an trú tứ thiền. Này bà La Môn, tánh đàn này ít phiền tạp hơn, ít diểu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước.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 vậy đây con xin quy y Thế Tôn tô cô tama quy y pháp và quy y t kheo tăng mong tôn giả cô tama những con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng tôn giả cô tama con xin trả tự do và sự sống cho 700 con bò đực 700 con bò cái 700 con dê và 700 con cượng mong chúng được ăn cỏ xanh và uống nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho bà La môn Cūdadanta như là thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục và sự lợi ích của xuất ly. Khi Đức Thế Tôn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 Liền bạch Đức Thế Tôn Mong tôn giả Khu Tha Ngày mai cùng chúng tỳ khéo Nhận lời mời đến dùng cơm cho con mời Đức Thế Tôn im lặng nhận lời Lúc bấy giờ Bà Lamô Khu Tha Ta Được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời Liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đệnh lệ Đức Thế Tôn Thân phía hữu hướng về Đức Phật Và từ biệt Rồi bà Namo Kutadanta khi đêm vừa tàn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn. Giờ đã đến, tung giả Kutama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp đi, đem theo Y Bác và cùng với chúng tỉ keo đi đến cư xá của bà Namo Kutadanta. Khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn bà nam M mô ta tự tay làm cho chúng tỳ-kheo với Đức Phật là bị cầm đầu thỏa mãn với những món thường vị loại cứng và loại mềm lúc bấy giờ bà Nam mô của ta sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã sau đã rửa tay và bát liền lấy một cái thấp khác và ngồi xuống một bên